các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình được một quyết định, đó chính là bỏ chạy. Cậu chạy từ trong nhà ra như thể là bị thứ gì đó truy đuổi vậy. Lâm tấp vào một quán cà phê với ý định sẽ suy nghĩ, tìm ra một cách nào đó để mà giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chứ bây giờ thì cứ như thế này, chắc chắn trong căn nhà ấy là đã có ma rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng cái chuyện tâm linh như thế. Bởi tuy ở nhà quê, nhưng cậu chẳng theo đạo gì cả. Trong nhà cũng có tư tưởng khá hiện đại nên không tin vào ma quỷ. Càng nghĩ, Lâm càng cảm thấy ân hận vì quyết định nhận lời giúp Tuấn. Lúc ấy, số tiền quá lớn khiến cho cậu không có kịp suy nghĩ thèn hơn. Trên đời này, làm gì có thứ gì là quá dễ dàng kiếm được như vậy chứ. "Đây, nghĩ ngợi gì lắm thế?" Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng, làm cho Lâm giật bắn mình. Tất nhiên cậu cũng nhanh chóng nhận ra, đây chính là bà chủ quán phở mà cậu đã gặp đêm hôm qua rồi. Lâm ấp úng. "Ờ, ờ chị, chị, chị ạ. <cười> Tôi đang uống cà phê với mấy người bạn, thấy cậu ngồi ở đây nên qua hỏi thăm, sao rồi? Có chuyện gì mà trông đăm chiêu thế?" Lâm nửa muốn kể chuyện kinh dị mà cậu đã trải qua, nửa lại không muốn vì sợ người này biết quá nhiều. Nhưng rồi sự bí bách cũng đã khiến cho cậu cần một người để có thể chia sẻ và giải tỏa. Chị đây. Em ở em phải thấy... như hiểu ý, bà kéo ghế ra rồi ngồi xuống kế bên Lâm. Cậu bắt đầu thì thầm kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe tới đầu thì hai mắt của bà trợn tròn, ra cái vẻ hoảng thốt tới đó. Kể xong, bà đặt tay lên vai của cậu rồi lắc đầu quậy quậy. Ờ, thế là không ổn rồi, không ổn rồi. Người ta muốn phá không cho cậu ở đấy đấy. Tự dưng mua làm chi mà không tìm hiểu kỹ chứ. Ờ nhưng mà em em cũng có biết đâu. Lầm lắc đầu. Giờ như vậy cũng không biết sao. Lần đầu tiên em thấy ớn lạnh đến như vậy đấy. Giờ chẳng biết phải làm gì nữa. Ngẫm nghĩ thêm một hồi, bà chủ quán mới thì thầm mách nước. Này, hay là như thế này đi. Cậu biết được sự tồn tại của những vong hồn ấy rồi đấy. Giờ thì mau ra chợ mua một ít đồ cúng. Hương đang trả quả, về rồi cúng cái lễ, xin người ta cho mình ở đây mà không bị phá phách. À, làm như thế có được không hả chị? Cái này thì tôi không dám chắc. Nhưng mà người ta bảo là có bệnh thì vái tứ phương. Cậu cứ thử cách này đi. Nếu như mà không được nữa thì tôi chỉ cho một ông thầy pháp nổi tiếng ở ngay khu bên cạnh cho. Ờ vâng vâng, như vậy cũng được ạ để em làm thử. Lâm vội vàng đứng lên. Rồi, em cảm ơn chị nhá, em đi đây. Ờ, tôi đi đi. Làm sớm chừng nào thì tốt chừng đấy nhá. Theo lời chỉ của bà chủ quán phở, Lâm ra chợ mua một trái cây, một con gà và khá nhiều giấy tiền vàng mã. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu chạy về nhà. Tuy nhiên, phải mất một lúc đứng chờ chờ ở bên ngoài cổng thì Lâm mới có đủ khả năng dũng khí để mà tiến thêm đi vào bên trong ngôi nhà. Tất nhiên mọi thứ vẫn bừa bộn như lúc cậu rời đi vào ban sáng. Lâm không dọn dẹp vội, cậu vào bếp bắt đầu luộc gà, nấu cơm cũng. Gần 1 giờ sau, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì Lâm bày hết lên trên mâm rồi đem đặt ra chính giữa của phòng khách, khó khăn tiếp tục lại kéo tới. Đó chính là cậu không biết phải cúng bái gì tiếp theo nữa. Thế là Lâm quyết định làm một việc khá ngớ ngẩn Đó chính là mở điện thoại, lên mạng tìm kiếm. Và tất nhiên cậu đã bắt gặp khá nhiều những bài viết có liên quan. Không suy nghĩ nhiều, Lâm chọn đại một bài rồi đọc theo. Hoàn thành xong bài khấn, Lâm ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát nén hương đang được cắm ở trên cổ con gà lửa. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra, nén hương lúc này cháy nhanh hơn bình thường. Vốn không hay động đến, nhưng Lâm cũng biết được, một nén hương dài không thể đào tàn hết trong chưa đầy 5 phút đồng hồ. Chưa hết, nguyên con gà và mấy chén cơm đều đã bị ôi thiu hết. Lâm càng ớn lạnh hơn khi nhớ đến mâm cơm đêm ngày hôm qua của mình cũng nằm trong cái tình trạng tương tự. Da gà da vịt nổi lên khắp người, làm cho cậu lùi lại mấy bước, phải mất đến hơn nửa giờ đồng hồ thì sự bình tĩnh cũng mới dần dần quay trở lại. Lâm rón rén bước tới gần mâm cúng, rồi chắp hai tay của mình lại, lẩm nhẩm. Thừa những vong linh đang trú ngụ ở đây. Tôi, tôi thực sự không có muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net